Vườn hoa này tuy không bằng vườn đại quan nhưng cũng rộng rãi ngăn nắp, rừng suối lâu đài, cũng có nhiều chỗ đẹp làm cho người ta say xưa đến cảnh Ở bên ngoài có tiết bàn xả chân, giản liễn, xả sung, cùng mấy người họ gần đều đến cả. Lại đại cũng mời mấy người quan lại đường trước và một số con nhà đại gia đến tiếp. Trong đám ấy có liễu tương liên. Mà trước đây tiếp bản đã được gặp một lần, trong bụng vẫn quyến luyến không quên. Lại nghe thấy hắn thích chơi tuồng hát và trong đó chơi toàn những vai học trò, vai nữ rất tài hoa. Tiếp bản nhận nhầm hắn là con nhà ăn chơi muốn kết thân với hắn, nhưng không có người đưa đón. Sao, hôm đó gặp hắn, tiếp bản vui quá mê tiếp. chân cũng hâm mộ tiếng hắn liền mượn hơi men nói với hắn hát cho nghe hai vợ. sauo lại sang ngồi bên cạnh, hỏi tẩn mẩn chuyện nọ chuyện kia. Nếu tương liền Nguyên là con nhà thế ra vì học không đỗ lại gặp cha mẹ mất sớm. hắn vốn tính hào hiệp không câu n những việc vật lại thích chơi thương múa kiếm, rượu trẻ cờ bạc trai gái, đàn hát cái gì cũng biết vì hắn trẻ tuổi đẹp trai,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 Nhưng rồi lại nghĩ, khi say rượu mà đánh người, chỉ làm ngượng mặt lại thượng vinh nên đành phải ném giận. Tiếp bàn thấy Liễu Tương Liên đi ra mừng như được của bóng, vội loạn troạn chạy theo, nắm lấy cười nói. Em ơi, em ơi, đi đâu đấy Tôi đi một tí rồi về ngay. Em mà đi thì anh bất vui. Có việc gì cần em cứ giao cho anh, đừng vội vã như thế. Em có người anh này, thì muốn làm quan phát tài tại gì cũng dễ thôi. Tương Liên thấy Tiết Bàn nói những câu khó chịu quá, trong lòng bực bội, nghĩ ngay một kế, liền kêu hắn ra chỗ vắng, cười nói. Anh thực bụng yêu em, hay là nói dối em đấy? Tiết Bàn nghe nói, trong lòng phạm giật lướt mắt nhìn. Em ơi, sao em lại hỏi anh câu ấy?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 Tiếp bàn đi mãi, thấy đã dần dần thư vắng bóng người, liền quay ngựa trở lại, gặp ngay tương liên. Hắn vui mừng như được của báu, vội cười nói. Anh chắc là em không bao giờ sai hẹn Đi mau lên, cẩn thận không có người ta trông thấy, lại chẳng ra làm sao. Nói xong, tương liên tế ngựa đi trước, tiếp bàn theo sát đằng sau. Tương liên thấy trước mặt vắng người, lại có một bãi sẩy. Nên xuống buộc ngựa vào cây rồi cười bảo Tiết Bàn, "Trói số ngựa đi, chúng ta hãy yả trước đã. Nếu sau này ai thay lòng đổi nói cho người khác biết sẽ chịu tội như thế." "Ờ, em nói phải đấy." Rồi cũng buộc ngựa vào cây Tiết Bàn quỳ xuống thề, "Nếu anh sau này thay lòng đổi dạ, nói cho người khác biết thì trời chuốc đất điệt." Nói chưa dứt lời,